Thẩm Ly giật áo phun quyền, đấm cho hắn ngã lăn ra đất, không nói một lời mà ngồi lên bụng hắt y nhân. Hai chân đạp lên hai tay hắn, sau đó bóp cầm hắn, đề phòng hắn cắn lưỡi hoặc nuốt độc. Mỗi câu ta chỉ hỏi một lần, nếu người không đáp thì ta sẽ cắt một ngón tay của người cho người nuốt vào. Người tính thử xem, mình có mấy ngón tay? Ánh mắt nàng lạnh lẽo, hành chỉ biết không phải nàng đang uy hiếp hoặc đùa dẫn thật sự mà nói được làm được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 thần thái giọng điệu chẳng khác gì hành phương khiến lòng thẩm ly không ngừng thổn thức thật ra muốn lôi hắn lại đập một trận thật đau làm gì có ai như hắn vậy chứ vừa cự tuyệt lại vừa dụ dỗ người ta lòng thẩm ly còn chưa oán tháng sau thì bỗng thấy y phục mình biến đổi hóa thành bộ áo chẽn màu đen gọn gàng giống như cách ăn mặc của mấy tên hắc y nhân lúc nãy hành chị vứt gậy gỗ hóa thành một hình người đó là bộ dạng của tên cầm đầu tiếp đó hắn cũng biến đổi y phục của mình, Hắc y bó sát người hắn, khiến hắn cũng trở nên gọn gàng. Con người trước giờ lười nhác nhàn tản, lúc này đã thêm vài phần anh khí. Thẩm Ly hắn giọng đi thôi. Có hồ lục chỉ đường, mấy người rất nhanh đã đến được thanh nhai động phủ ở ngoài trăm dặm. Động phủ ở trong thác nước, đối với việc đi xuyên qua màn nước như vậy, Thẩm Ly vô thức cảm thấy bất an.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 Làm như không có chuyện gì xảy ra vậy Theo con đường tối đen Đi đến nơi sâu nhất Xuống mấy bậc thang Đột nhiên trước mắt sáng lên Một cánh gửi lớn màu đỏ Bỗng xuất hiện ở phía trước chắn ngang đường đi Hồ Lộc nói Nơi này trước đây là chỗ ở của một con yêu quái lớn Tính tình yêu quái không xấu Rước sông không phạm đức giếng với các địa tiên Chỉ là lần này không biết vì sao Lại trở thành lồng nhốt địa tiên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 Môn, môn chủ gầy cổ phát ra giọng nói Giống hệt giọng của người kia trước khi chết Người bên trong nghe vậy Tuy không biết chuyện gì Nhưng cũng lơi lỏng cảnh giác mà mở cửa Hành chỉ buông Thẩm Ly ra Bây giờ Thẩm Ly hiểu ý Lắc nhẹ thân hình chui vào cửa Một quyền đấm cho tên gắt cửa ngã lăn ra đất Bên phải còn có một hộ vệ Còn chưa chờ tên đó phản ứng Thì Thẩm Ly Đã vung tay thành đao, chém vào cổ hắn Hai người giữ cửa được giải quyết dễ dàng Hành chỉ nói với hồ lâu Bên trong giao cho bọn ta là được rồi Ngươi tự mình trở về lãnh địa Ngươi tự mình trở về lãnh địa nghỉ ngơi đi Đám địa tiên bên trong cũng sẽ được thả về Hồ lột hơi do dự Bọn họ lời hay lắm Các vị không sao chứ Hay là ta cùng vào với các vị nha Hành chỉ bật cười Thẩm ly khinh bỉ nói Người nên lo lắng cho đối phương ấy Hành chỉ biến hắc y nhân Trở lại thành gậy gỗ Đặt vào tay hồ lộc Cầm lấy phòng thân đi Không cần cảm ơn Nói xong quay người đi vào động vũ Hồ lộc khó hiểu Nhìn gậy gỗ trong tay Thứ này, thứ này làm sao phòng thân đi Thẩm ly liếc hành chỉ Dù gì cũng là thần thượng cổ Vậy mà tặng lễ vật cho người ta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 Bên ngoài mỗi một chiếc lồng đều bị một tầng ánh sáng mỏng bao phủ Giống hệt phượt tiên thuật trên người hồ lộc trước đó Mấy hắc y nhân đang tới lui bận rộn trên con đường quanh tường đá Không biết đang quân vác thứ gì Thẩm đi nhíu mày Làm sao cứu Hành chỉ bật cười Thì giống như lúc nãy cô nói Trận pháp thuật pháp thì giao cho ta Đánh nhau thì để cô Nói xong hắn vương tay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 Lần này bắt bọn ta không biết muốn làm gì Ai biết lần sau Có phải sẽ lên thiên giới bắt người không Đám ma tộc các ngươi không có ai tốt lành Ma quân của các ngươi càng Chưa dứt lời Thẩm Ly đã đứng trước mặt hắn Một tay bóp cổ sách hắn lên Một tay bóp cổ hắn sách lên Người cứ nói thêm một câu hổn xược nữa đi Bếch tư vương ta nhất định Kiến người đầu lìa khỏi cổ